Còn lại một gã vỏ giả áo đen cuối cùng Ngay khi lâm tiêu đánh chết hai người khác Tên vỏ giả áo đen kia đột nhiên bột phát ra một kiếp đáng sợ nhất Từ một bên điên cuồng phóng tới lâm tiêu Quá nhanh tốc độ của gã vỏ giả áo đen cuối cùng kia thật sự quá nhanh Lâm tiêu căn bản không thể tránh được đao mang khủng bố như nước lũ sông đến, bộ thân hình lâm tiêu nát bấy, xoay, một tiếng xé gió vang lên. Một bên đột nhiên hiện ra thân ảnh mơ hồ của lâm tiêu. Lộ ra có chút chật vật, cũng không vẫn lạc. Trước kia vỏ giả áo đen bộ trúng chỉ là một đạo tàn ảnh của lâm tiêu. Nhưng đao khí lăng lệ ác liệt lúc trước vẫn làm bị thương lâm tiêu. Giờ phút này vỏ vào trên người hắn nghiền nát Bộ dáng chật vật Nhưng tinh thần lại tập trung cao độ Vừa hiện ra trong hư không Chiến đao trên tay phải đột nhiên bắn ra một đạo đao mang trực tiếp bổ vào trên người gã vỏ giả áo đen cuối cùng kia Gã vỏ giả áo đen cuối cùng kia phút chốc nổ tung lên Mọi âm thanh yên tĩnh toàn bộ thí luyện không gian chỉ còn lại một mình lâm tiêu. Trải qua chém giết thảm thiết thời gian dài. Lâm tiêu rút cục đã đánh chết 16 tên vỏ giả áo đen thực lực ngang nhau ở đệ ngũ quan. Thông qua được đệ ngũ quan vô cùng gian nan này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một trăm chín mươi sáu truyện audo được phát hành tại truyện audo.yz chương ba trăm chín mươi sáu phá tan ngũ quan phút thông lâm tiêu quỳ xuống từng ngụm từng ngụm thở hổn hển như cá rời khỏi nước ý chí cơ hồ như muốn hôn mê sau một lát ông ông ông ông ông ông tiếng xé gió rậm rạc chằng chịch truyền đến trước mặt lâm tiêu đột nhiên xuất hiện đại lượng vỏ giả áo đen. những vỏ giả này khoảng chừng ba mươi hai tên. đông nghiệp khiến người hít thở không thôn. thí luyện thất đệ lục quan. ba mươi hai tên tinh thần thể ngang dai. Giết lâm tiêu gian nan đứng người lên. cắn răng một cái. gian nan điều động nguyên lực trong cơ thể. Lại lần nữa phóng tới đám đông Cho dù trong cơ thể đã không có chút khí lực nào nữa để tái chiến Nhưng tinh thần lâm tiêu vẫn không khuất phục Không đợi lâm tiêu vọc tới trong đám người Đại lượng đao mang đã lập tức rơi xuống Vây quanh bao phủ lấy mọi thứ mấy chục thứ quanh thân lâm tiêu Đao mang lăng lệ ác liệt trực tiếp bổ xuống lâm tiêu Biến mất trong thí luyện không gian Đệ lục quan thất bại Trên bồ đoàn thí luyện thất Lâm tiêu hai mắt nhắm chặt Ý thức lâm vào trong ngủ say thân hình chấn động mạnh một cái Cả người lập tức thanh tỉnh lại Mệt mỏi quá Lâm tiêu cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung ra Trong thí luyện không gian cấu tạo ra mặc dù chỉ là tinh thần thể giả thuyết Nhưng đối chiến thời gian dài cũng sẽ khiến cho tinh thần lực bản thể đại lượng trôi qua Khiến bản thể bị thương Bất quá thu hoạch cũng kinh người Trải qua một trận chiến ở đệ ngũ quan Tinh thần và ý chí lâm tiêu như được thiên truy bách luyện Đối với việc tu hành của hắn sau này có ích lợi rất lớn. Trong thí luyện thức, Lâm Tiêu chấm dứt khảo hạch cũng không vội vã đứng lên, mà nhắm mắt khôi phục tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng của mình, đồng thời tinh tế thưởng thức được mất trận chiến lúc trước. Bên ngoài thí luyện thức danh tự lâm tiêu vốn đang bài danh thứ hai mươi ba trên bài danh thật biết thí luyện thất đột nhiên lóng lên có động tĩnh rồi thứ tự của lâm tiêu động rồi cuối cùng kết thúc khảo hạt không biết lâm tiêu lúc này có thể vọt lên thứ hạng bao nhiêu lần này thời gian lâm tiêu khảo hạt hơn xa thời gian hắn khảo hạt trước kia tuyệt đối là có đột phá lớn Ta thấy hắn rất có thể vọt vào trên cùng hai mươi. Đám người lập tức sôi trào lên. Tất các đệ tử ở đây đều hội tụ ánh mắt của mình vào trên thí luyện thất bài danh kia. Hai đấm nắm chặt. Dưới ánh mắt mọi người, bài danh lâm tiêu từ thứ hai mươi ba một đường hát vang. Thứ hai mươi. Thứ mười lăm. Thứ mười. Cái gì? Lâm tiêu hắn vậy mà xông vào bài danh trên cùng mười thí luyện thức, làm sao có thể? Nói đùa gì vậy? Một lần lại tăng nhiều như vậy. Gia nhập huấn luyện doanh nửa năm đã vọt vào trên cùng mười thí luyện thức, ông trời của ta ơi! Tất cả đệ tử ở đây đều sợ ngây người. Nhưng khiến bọn hắn khiếp sợ vẫn còn phía sau. Sau khi nhảy vào trên cùng mười... Bài danh của Lâm Tiêu không hề có ý dừng lại. Tiếp tục một đường hát vang. Trên cùng năm. Trên cùng ba. Cuối cùng danh tự Lâm Tiêu ở vị trí thứ hai lập lòi hai cái, lúc này mới ảm đạm xuống. Toàn trường mọi âm thanh im ắng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử đều trường lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bài danh Thí Luyện Thất của Lâm Tiêu. vẻ mặt khó có thể tin. Thứ hai không ngờ lại là thứ hai kết quả như vậy bất cứ người nào ở tràng đều chưa từng nghĩ tới. Càng khiến co bọn hắn giật mình chính là nhan sắc danh tự Lâm Tiêu trên bài danh Thạch Bích Thí Luyện Thất. Trên bài danh Thạch Bích Thí Luyện Thất. Đệ tử xông đến đệ ngũ quan. Nhan sắc danh tự đều là màu trắng Mà một khi đột phá đệ ngũ quan tiến vào đệ lục quan Nhan sắc danh tự sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ Trước đây Danh tự trên toàn bộ bài danh Ngọc Biết Thí Luyện Thất Chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất là màu đỏ Nhưng hiện giờ Danh tự Lâm Tiêu bài danh thứ hai cũng biến thành màu đỏ Đệ lục quan, lâm tiêu kia xong đã đến đệ lục quan. Chúng người không thể kềm chế tâm tình của mình, nhiệt liệt nghị luận lên. Hắn thông qua được đệ ngũ quan. Trần hút mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thứ hạng của hắn trên bài danh thạch biết thí luyện thất là thứ 37. Cũng thuộc về một thành viên xâm nhập đệ ngũ quan. Tự nhiên biết rõ đệ ngũ quan khó khăn thế nào Dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn Cũng chỉ có thể chèo chống một lát ở đệ ngũ quan Nhiều nhất chỉ chém rết được vài tên tinh thần thể ngang dai thôi Thông qua được rồi Cùng Đông Phương Nguyệt Minh nổi danh Đã trở thành đệ tử thứ hai trong thời gian huấn luyện đạt Tới đệ lục quan trong huấn luyện do anh Một bên một đệ tử khí thế trầm ổn Trên người lộ ra khí tức đáng sợ cả kinh nói. Hắn là học viên cũ đã ở huấn luyện doanh 4 năm rưỡi rồi. Thứ hạng trên bài danh Ngọc Biết là thứ bảy. Trong ấn tượng của hắn. Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất hiện giờ cũng là gia nhập huấn luyện doanh 3 năm rưỡi. Cũng là một năm trước mới xâm nhập được vào đệ lục quan. Mà lâm tiêu thì sao? Tính toán cẩn thận thì hắn mới gia nhập huấn luyện doanh được nửa năm. Cả hai tuy rằng đều là đệ lục quan. Nhưng phân lượng lại khác biệt rất rõ ràng. Bài danh lâm tiêu trên bài danh ngọc biết đạt tới 21 thoáng cái tăng lên 15 hạng. Đồng thời có đệ tử trông thấy bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết nhịn không được hô lên Bởi vì thí luyện thất bài danh thoáng cái tăng lên đến thứ hai Bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết tự nhiên cũng tăng lên tương đối Két, Trong tiếng nghị luận của mọi người Lúc này thí luyện thất đại môn đột nhiên vang lên Một đạo nhân ảnh từ đó đi ra Đúng là Lâm Tiêu. Mọi người thấy Lâm Tiêu từ trong thí luyện thất đi ra, da đầu vậy mà một hồi run lên. Thí luyện thất bài danh thứ hai, bài danh Ngọc Biết bài danh 21. Lâm Tiêu không để ý đến mọi người ngốc trệ. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên bài danh trong đại sản. Mặc dù đối với thứ hạng của mình hắn đã sớm có chuẩn bị. Nhưng hiện giờ thấy thế trong lòng lâm tiêu vẫn nhịn không được mừng rỡ. Nếu thế cơ hội mình đạt được danh ngạch tiến vào thiên mộng bí cảnh sẽ tăng nhiều rồi. Trong thí luyện thức đại sảnh tụ tập đại lượng học viên đồng thời giờ phút này ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh cũng có không ít để tử dừng chân. Với tư cách là ngày cuối cùng tháng 2. Thời gian định ra bài danh. Các học viên ngoại trừ sẽ xong thí luyện thất ra thì cũng đến trước thạch biết màu đen kiểm tra đo lường thực lực của mình một chút. Xem thử mình trong một tháng qua có tiến bộ không. Giờ phút này, năm người Lý Dật Phong cũng tụ tập trước thạch biết màu đen. Lương Phương Mấy người chúng ta vừa rồi đều khảo nghiệm qua rồi. Ngoại trừ Lý Dật Phong sư huynh ra. Bài danh mấy người chúng ta tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng luôn luôn tăng lên một hai bậc. Nếu bài danh của ngươi tăng lên con may, còn bài danh giảm, ta về sau sẽ xem thường ngươi đấy. Mộ lăng khoanh hai tay, vui cười nhìn lương phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 197 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 397 xác định danh ngạc 1. Đúng đấy Ngươi xem vài danh lâm tiêu sư đệ cũng là 36 rồi Ngươi thân là sư huynh và danh rõ ràng chỉ có 38 Không khỏi cũng quá xấu hổ đi Một bên nam môn thành cũng cười nói năm người bọn hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất của võ điện phân bộ hiên dật quận thành mấy năm này. trong đó bài danh lý dật phong trên bài danh ngọc biết là thứ ba. hề hiên thanh bài danh mười một. mộ lăng bài danh hai mươi ba. nam môn thành bài danh hai mươi chín. mà lương phương thì bài danh ba mươi tám. đương nhiên, Hiện giờ còn phải thêm Lâm Tiêu, bài danh 36. Mấy người các ngươi yên tâm đi. Lương Phương thoải mái cười cười, ánh mắt rơi vào trên bài danh 36 của Lâm Tiêu, hai đấm có chút nắm chặt. Tuy rằng đều là đệ tử võ điện. Năm người bọn hắn cũng quan hệ rất tốt với Lâm Tiêu. Nhưng thân là sư huyên. Lâm Tiêu mấy tháng này bài danh tăng vọt. Tháng trước càng vượt qua hắn Khiến trong lòng Lương Phương cũng âm thầm ảo não Gần đây nửa năm khổ tu Lương Phương rốt cục vào tháng này đã hơi có đột phá Tuy rằng không thể từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đạt tới hóa phàm cảnh đại thành Nhưng ở trên thực lực lại có tăng lên không nhỏ Trước thạch bít màu đen ánh mắt Lương Phương bình tĩnh trở lại sau một khắc thân hình lương phương bỗng nhiên bạo lướt ra từ tĩnh chuyển qua động giống như một đạo lưu quan mạnh mẽ nhảy vào phạm vi huy át thạch bích màu đen chỉ nháy mắt lương phương liền đi tới trước mặt thạch bích màu đen thân hình mạnh mẽ tung lên như một đầu mạnh hổ chắp cánh phóng lên trời Đi tới chỗ cao 27 mét trước thạch bích màu đen Phá Trong tiếng rống giận dữ Lương phương trùng trùng điệp điệp nện một quyền lên thạch bích màu đen Quyền tình nhộn nhạo tạo ra lực lượng đáng sợ Thậm chí khiến hư không lan ra từng vòng gợn sóng hư vô Gợn sóng kia tổng cộng có lục trọng Tầm tầm lớp lớp Ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ Quyền đánh vào thạch bích phát ra tiếng nổ vang nặng nề Thân hình Lương Phương nhanh chóng rút lui Rồi sau đó rơi vào ngoài trăm mét Lục trọng quyền vân, Lương Phương, võ kỹ của ngươi đột phá rồi sao Mộ lăng kinh ngạc lên tiếng Bọn người hề hiên thành ở bên cũng giật mình mắt nhìn Lương Phương Lương Phương tu luyện chính là địa cấp đê giai bôn thiên quyền căn cứ vào có bao nhiêu quyền vân là có thể nhìn ra thực lực. với tư cách là bằng hữu lương phương. bọn hắn biết rõ trước kia lương phương một kích toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra năm đạo quyền vân thôi. bây giờ lại xuất hiện sáu đạo. hiển nhiên là có đột phá. lương phương mỉm cười không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài danh của mình trên thạch bíp. Dưới ánh mắt của mọi người, bà danh Lương Phương vốn từ thứ ba mươi tám một đường kéo lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ ba mươi. Mà, Lương Phương ngươi thiếu chút nữa đã vượt qua ta rồi. Nam môn thành tý thì bị dọa toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ cao hơn Lương Phương một hạng, xếp hạng hai mươi chín. Đáng tiếc! Lương Phương lại lắc đầu bước quá rất nhanh lại thu thập xong tâm tình. Duy nhất một lần tăng lên mấy bậc đã xem như thành tích khó lường rồi. Nói đến ít nhất bà danh cũng cao hơn lâm tiêu sư đệ. Nghĩ như vậy ánh mắt lương phương rơi vào chỗ thứ 37, chợt nét mặt của hắn không khỏi ngẩn ngơ. Ồ, lâm tiêu sư đệ đâu rồi? Ánh mắt lương phương cao thấp đánh giá. Vị trí hơn 30 trên bài danh Ngọc biết Danh tự Lâm Tiêu vậy mà biến mất Rõ ràng hắn khi hắn khảo thí bài danh Lâm Tiêu vẫn còn đấy Đúng vậy a bài danh của Lâm Tiêu sư đệ sao không thấy nữa rồi Mộ Lăng sau khi nghe được thanh âm của Lương Phương cũng không phát hiện ra danh tự Lâm Tiêu Không khỏi nghi ngờ nói Lúc này Chuyện gì xảy ra sao bài danh của ta đột nhiên giảm xuống một bậc. của ta cũng thế từ năm mươi bốn hạ xuống thứ năm mươi lăm. bài danh của ta cũng từ hai mươi lăm hạ xuống hai mươi sáu. là bài danh của ai tăng lên sao. ở đây ngoài trừ lương phương của võ điện ra cũng không có ai khảo thí. chẳng lẽ là bên phiếu thí luyện thất có người đột phá sao. Đám người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động ồn ào. Lương Phương vội ngẫm đầu nhìn lại. Lập tức liền phát hiện thứ hạng của mình cũng từ 30 hạ xuống 31. Bà danh lão nương rõ ràng cũng hạ xuống. Mộ lăng vội vơ vàng nhìn về phía thứ hạng của mình. Vậy mà phát hiện mình cũng từ thứ 23 hạ xuống thứ 24. Bà danh của ta không thay đổi. Hề Hiên Thanh bài danh 11 nhìn qua tên mình, phát hiện thứ tự của mình cũng không thay đổi. Là ai? Là ai đột phá? Mộ hoàng theo tên của mình nhìn xem, vừa nhìn lập tức liền ngẩn ngơ. Bọn người Hề Hiên Thanh ở một bên cũng sợ ngây người. Lâm tiêu sư đệ sao lại vọt lên thứ 21 rồi. Hắn vừa rồi rõ ràng vẫn là thứ 36. Sao thoáng cái tăng lên mười lăm hạng Hắn đến tột cùng ở bên phía thí luyện thất làm chuyện gì Mấy người mộ lăng trợn mắt há hốt mồm Mà ngay cả lý giật phong cũng biểu lộ ngốc trệ Mà các học viên còn lại ở bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện nguyên nhân và danh thay đổi Nguyên một đám hai mắt trường tròn so Xuân sao trong chốc lát cả thiên tài huấn luyện doanh đều sôi trào lên. một canh giờ sau khi bài danh lâm tiêu thay đổi. trong đại sảnh màu đen trong kiến trúc xa hoa tại thiên tài huấn luyện doanh, năm phó doanh chủ quyết định tất cả công việc trọng đại trong huấn luyện doanh khẩn cấp tập hợp với nhau. chư vị, vừa mới nhận được tin tức Đệ tử xuất sắc nhất trong thiên tài đệ tử đại bỉ tân vệ thành lần này Lâm Tiêu. Lúc trước đã xông qua thí luyện thất đệ ngũ quan. Đã trở đệ tử thứ hai xông đến đệ lục quan trong hướng luyên doanh chúng ta hiện giờ. Khó có được chính là. Lâm Tiêu này năm nay mới 16 tuổi. Thực lực đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Hơn nữa mới vừa gia nhập huấn luyện doanh chúng ta được nửa năm. Điều này đã phá vỡ ghi chép của huấn luyện doanh hiên dật quận thành trong mấy chục năm qua. So với thời gian đại ca hắn lâm hiên năm đó xâm nhập đệ lục quang còn sớm hơn một tháng. Mấu chốt nhất chính là đại ca của hắn lâm hiên lúc tiến vào huấn luyện doanh chúng ta đã 18 tuổi. Lâm tiêu này còn nhỏ hơn đại ca hắn 2 tuổi. Lão giả tóc bạc trong năm tên phó doanh chủ trầm giọng nói. Đây là một ít tư liệu về lâm tiêu. Lúc này, một phần phần tư liệu phân biệt được phát vào tay mấy doanh chủ trên đó đều là tin tức về một mình lâm tiêu. Thật sự là khiến ta gật mình. Lâm gia này vậy mà liên tiếp sinh ra hai thiên tài như yêu nghiệt xâm nhập đệ lục quan cũng không coi vào đâu huấn luyện doanh chúng ta thường xuyên sẽ có nhưng vào mười sáu tuổi xâm nhập đệ lục quan ta thật sự chưa từng thấy qua gã đại hán đầu trọc trong năm tên phó doanh chủ trường mắt hiển nhiên cũng nhận được kiếp thiết không nhỏ hắn tuy rằng bây giờ là cường giả quy nguyên cảnh cao cao tại thượng lâm tiêu hiện giờ căn bản không cách nào với tới. nhưng vào mấy chục năm trước khi hắn cũng độ tuổi như vài lâm tiêu, thực lực còn không bằng lâm tiêu hiện giờ. một thiên tài như vậy, huấn luyện doanh chúng ta nhất định phải đại lực bồi dưỡng. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một trăm chín mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. Chương ba trăm chín mươi tám xác định danh ngạc. hai. ta cảm thấy danh ngạc thiên mộng bí cảnh lần này nhất định phải lưu cho lâm tiêu một cái. vương phó doanh chủ đề nghị nói. ta đồng ý. hiên dật quận thành chúng ta đã thật lâu không xuất hiện qua thiên tài như vậy rồi. Nếu không bồi dưỡng, đối với hiên dật quận thành chúng ta mà nói sẽ là tổn thất lớn. Trung niên nam tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cũng đồng ý nói. 16 tuổi đã xông đến thí luyện thất đệ lục quan. Thiên phú như vậy trình độ ưu tiên tiến vào thiên mộng bí cảnh cá nhân ta cảm thấy còn trên cả đoạn hồng và chu chỉ hóa phàm cảnh đại thành. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lão già tóc bạc trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Chư vị nói không sai. Năm đó chuyện đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chúng ta không chịu nổi áp lực ở trên. Khiến Hiên giật quận thành tương lai tổn thất một thiên tài. Hiện giờ thiên phú Lâm Tiêu này còn trên cả đại ca của hắn nếu ta lại khiến hiên giật quận thành chúng ta mất đi một thiên tài, thì khó thoát khỏi tội lỗi. Bạch lão, không nên nói như vậy. chuyện năm đó cũng không phải trách nhiệm một mình ngươi, mà là quyết định chung của chúng ta. Lâm tiêu này ta nghĩ chính là thượng thiên cho chúng ta một cơ hội đền bù tổn thất. Đúng chuyện năm đó chúng ta cũng bất lực không trách được ai Bốn người còn lại nhao nhao nói Ta hiện đang lo lắng chính là an toàn của Lâm Tiêu Ta nghe nói Lâm Tiêu mấy tháng trước đã từng bị người đuổi dết trong núi rừng bên ngoài hiên vật quận thành Lần này tiến vào thiên mộng bí cảnh càng thêm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp Thiên phú Lâm Tiêu mặc dù cao Nhưng cũng chỉ là tam chuyện đỉnh phong chân võ giả. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Ta nghĩ không cần cân nhắc nhiều vậy đâu. Võ giả muốn lớn lên. Phải trải qua mưa gió và sinh tử khảo nghiệm. Nếu ngay cả chút ngăn trở ấy cũng không ngăn cản được. Vậy thì thiên phú lâm tiêu cho dù có cao. Thành tựu tương lai cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nói thì nói như thế. Phong hiểm đương nhiên phải tránh. Dù sao các thế lực còn lại có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng sẽ không yếu. Bọn hắn nguyên một đám đức hạnh thế nào ta nghĩ chư vị đều rõ. Hàng năm trong các đại bí cảnh vẫn lạc rất nhiều đệ tử. Ít nhất có một nửa là chết trong lúc chém giết lẫn nhau. Xã hội loài người trải qua thú triều hủy diệt chi nhập tập kết. Mặc dù có cùng chung địch nhân. Nhưng hơn 2.000 năm qua tranh đấu vẫn chưa từng đình chỉ. Đây có lẽ chính là bản tính nhân loại. Như vậy đi. Căn cứ quy định huấn luyện do anh. Bất luận học viên nào năm thứ nhất gia nhập huấn luyện do anh đột phá đến thí luyện thất đệ lục quan sẽ đạt được ban thưởng một quả ngũ phẩm đang dược. một kiện ngũ giai bảo vật. ngũ giai bảo vật này chúng ta có thể cho lâm tiêu một kiện bảo vật tính phòng ngừa. như vậy năng lực sinh tồn của hắn dĩ nhiên sẽ tăng nhiều. đề nghị này không tệ. cứ như vậy đi. mọi người nhao nhao đồng ý. vậy tốt rồi hiện giờ mười danh ngạch thiên mộng bí cảnh đã xác định ba cái Lâm tiêu, đoạn hồng, chu chỉ. về phần bảy danh ngạch còn lại, chúng ta căn cứ vào bài danh cuối cùng buổi tối hôm nay để phán định. trong đại sảnh màu đen, năm phó doanh chủ nhanh chóng thương nghị xong quyết định, trải qua một trận chiến thí luyện thức. Lâm tiêu lại một lần nữa đã trở thành nhân vật phong vân trong toàn bộ trại huấn luyện Hôm nay coi như là đệ tử bài danh cao trong trại huấn luyện đối với hắn cũng không dám có chút khinh thị Ngày hôm sau trời vừa sáng Chỗ huấn luyện đại lâu thiên tài huấn luyện doanh đột nhiên dán một tấm bố cáo Trên đó biểu hiện chính là mưu danh ngạch đệ tử thiên mộng bí cảnh lần này mà thứ tự lâm tiêu nằm trình yên ở phía trên ngoại trừ lâm tiêu ra dùng thận phận tam chuyển đỉnh phong chân võ giả tiến vào danh ngạch còn có trần tư tư bài danh năm mươi sáu trên bài danh ngọc biết hiện giờ đây là một nữ đệ tử gia nhập huấn luyện doanh một năm rưỡi năm nay mười chín tuổi một người khác là lư vân hiện giờ bài danh sáu mươi bốn trên bài danh ngọc biết cũng là học viên mới vừa gia nhập nửa năm như Lâm Tiêu. Lưu Vân cũng là tân nhân tuy rằng không chói mắt bằng Lâm Tiêu, nhưng phát triển của hắn cũng vô cùng kinh người. Vừa mới gia nhập, Lưu Vân liền xâm nhập thí luyện thất đệ tứ quan, thí luyện thất và danh 66, và danh Ngọc biết và danh 87. Mà nửa năm qua hắn phát triển cực nhanh, Tháng 2 vừa qua thí luyện thất bài danh 49, bài danh Ngọc Biết bài danh 65. Chiếu theo xu thế này, Lưu Vân rất có thể vào năm thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh lọc vào được trên cùng 50. Hơn nửa năm nay Lưu Vân mới chỉ 18 tuổi. Nếu như không có lâm tiêu thì Lưu Vân sẽ trở thành một thớt hát mã lớn nhất trong tân nhân lần này. Đáng tiếc đã có Lâm Tiêu Châu Ngọc phía trước Lưu Vân lại lộ ra có chút ám đạm Ngoài ba người bọn họ ra Bảy người khác ngoài trừ một người là võ giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ 19 tuổi ra Sáu người khác đều là 20 Trong đó Đoạn Hồng và Chu chỉ là hai người mạnh nhất Thực lực đạt đến hóa phàm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành Bài danh trên bài danh Ngọc Biết theo thứ tự là thứ 8 và thứ 15. Ở thiên tài huấn luyện Doan, võ giải đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành ước chừng có 20 tên. Trong đó ngoại trừ đoạn hồng và chu chỉ ra trẻ tuổi nhất cũng là 21 tuổi. Không cách nào tiến vào thiên mộng bí cảnh. Mà đoạn hồn có thể ở trong gần 20 tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành bài danh thứ 8. Xem như cực kỳ kinh người rồi. Danh sách vừa ra. Những đệ tử tiến vào danh sách tự nhiên mừng rỡ như điên. Mà không tiến vào thì trong lòng rất không cam lòng. Đặc biệt là tám gã đệ tử 20 tuổi. Mà lại đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ kia trong lòng càng cực kỳ không phục. Bất quá vì uy nghiêm của huấn luyện do anh. Cũng không có đệ tử nào dám kháng nghị. Ở trong trại huấn luyện nếu trái quy tắc. Thì sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Nói không chừng sẽ bị trục xuất huấn luyện do anh. Sáng sớm. Lâm Tiêu tại lầu các bên ngoài trên đường nhỏ chạy bộ Ông hòa dưới ánh mặt trời chiếu sáng ra Cho người một loài ấm áp cảm giác Lâm Tiêu biết rõ mình đạt được danh ngạch tâm tình thật tốt Tâm tình sung sướng đang chạy lấy Đột nhiên Lâm Tiêu Một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng Lâm Tiêu Lâm Tiêu quay đầu Đã nhìn thấy từ bác đạo sư một thân vỏ bào màu đen mặt mũi tràn đầy ý cười bước nhanh tới. Lâm tiêu đi theo ta, vương phó doanh chủ muốn gặp ngươi. Từ bác cười nhìn lâm tiêu. Ngày đầu tiên lúc mang lâm tiêu ra nhập thiên tài huấn luyện doanh. Từ bác cũng đã nhìn ra lâm tiêu không đơn giản. Nhưng hắn dù nghĩ thế nào cũng thật không ngờ. Thiên phú của Lâm Tiêu lại đáng sợ như thế. Đáng sợ đến mức một đạo sư ở trong huấn luyện doanh công tác vài chục năm. Gặp qua vô số thiên tài như hắn cũng phải nhìn lên. Vương phó doanh chủ muốn gặp ta. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm chín mươi chín truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương ba trăm chín mươi chín thanh nguyên giáp một nhất định là vì chuyện ngươi xâm nhập đệ lục quan thí luyện thất rồi. từ bác đạo sư cười nói đúng rồi lâm tiêu lúc này mới chợt hiểu hắn những ngày này khổ luyện như thế một lòng vì danh ngạch thiên mộng bí cảnh. Lại quên mất tiến vào đệ lục quan thí luyện thất huấn luyện doanh sẽ có ban thưởng Căn cứ quy tắc Đệ tử vừa gia nhập huấn luyện doanh năm đầu tiên đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan Sẽ được ban thưởng một khoản ngũ phẩm nguyên khí đen và một kiện ngũ giai bảo vật Lâm tiêu có chút nhớ lại phần thưởng mình sẽ nhận được khi xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan Từ bác đạo sư Xin chờ tại hạ một chút. Lâm tiêu trở lại trong lầu cắt của mình thay đổi quần áo. Lúc này mới đi theo từ bác đi về phía chỗ biệt thự của vương phó doanh chủ. Đã có kinh nghiệm lần trước. Lâm tiêu và từ bác quen việc dễ làm đi tới biệt thự vương phó doanh chủ. Rồi sau đó một mình một người đi tới thư phòng ở lầu hai. Trong thư phòng, thấy lâm tiêu và vương phó doanh chủ buông văn kiện trong tay xuống, ánh mắt hòa á nhìn qua lâm tiêu. Mới mấy tháng không gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng lại làm ra động tỉnh lớn như vậy. Vương phó doanh chủ cười mắng. Trong giọng nói lại không có chút ý trách cứ nào cả. Ngược lại lộ ra chút vui mừng. Thỏa mãn. Trong trại huấn luyện có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Đối với phó doanh chủ quản lý huấn luyện doanh như Vương An mà nói. Không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất. Nào, nếm thử trạc ta pha đi. Vương An phó doanh chủ đứng lên tự mình rót một chén trại cho Lâm Tiêu. Động tác tùy ý này lại khiến Lâm Tiêu thụ sủng nhược kinh thân là một trong năm cự đầu huấn luyện doanh cường giả quê nguyên cảnh lại từ mình châm trà cho một học viên đủ để nhìn ra trong nội tâm vương phó doanh chủ cao hướng đến thế nào rồi nước trà nâu nhạt mùi thơm ngát vào bụng một cổ cảm giác cam thuần hùng hậu quanh quẩn trong cơ thể lâm tiêu Trà vương phó doanh chủ pha tuy rằng không có công hiệu cường đại như trà của Thái Thúc Ngọc Điện chủ. Nhưng hiển nhiên cũng là dùng linh dược phẩm dai cao pha chế. Một ngụm uống xong. Khiến mỗi một tế bào toàn thân Lâm Tiêu đều phản phất như được hô hấp vậy. Vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lâm Tiêu. Mục đích ta gọi ngươi tới đây có lẽ ngươi đã biết. Đệ tử gia nhập huấn luyện doanh năm thứ nhất đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan sẽ được huấn luyện doanh ban thưởng. Đây là phần thưởng dành cho ngươi. Sau khi tùy ý nói chuyện với nhau hai câu. Trên tay vương phó doanh chủ đột nhiên hiện lên một tia nguyên lực chấn động rất nhỏ. Chợt một bình ngọc trắng tinh cùng với một cái hộp ngọc màu xanh đột ngột xuất hiện ở trên tay vương phó doanh chủ. Đây là không gian bảo vật. Ánh mắt lâm tiêu không nhìn về bình ngọc và hộp ngọc kia. Ngược lại nhìn chăm chú vào mặt nhẫn bình thường trên ngón giữa tay phải vương phó doanh chủ. Cái giới chỉ này vô luận là tạo hình hay là tài liệu nhìn qua đều cực kỳ bình thường. Nhưng lâm tiêu cảm giác được rõ ràng nguyên lực chấn động trước kia chính là từ trên chiếc nhẫn kia phát tán ra. Chợt trên tay phải trống rỗng của vương phó doanh chủ liền xuất hiện bình ngọc và giáp da này. Đây là không gian giới chỉ. Chính là một loại tương đối quý trọng trong hạ phẩm nguyên khí. Thuộc về bảo vật thất giai Bên trong có được không gian 5 mét vuông. Cũng không phải người như ngươi bây giờ có thể lấy được. Coi như là cường giả quê nguyên cảnh cũng không phải mỗi người đều có được. Cảm nhận được ánh mắt Lâm Tiêu, Vương Phó Doanh Chủ đột nhiên cười cười. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thức, có lẽ ta có thể xin huấn luyện Doanh đổi ban thượng thức giai bảo vật thông qua đệ bác quan chuyển thành một miếng không gian giới chỉ. Vương Phó Doanh Chủ hướng dẫn dắt sự chú ý của Lâm Tiêu. Thông qua toàn bộ tám quan, Lâm Tiêu vừa trừng mắt Tuy rằng hắn hôm nay đã xâm nhập đến đệ lục quan Nhưng hắn biết rất rõ đệ bác quan đến tột cùng khó khăn bao nhiêu Đến loại trình độ đó rồi Có thể nói võ giả đối với lĩnh ngộ chiến đấu đã đạt đến một loại cảnh giới đạo Tùy tâm sở dục, Đơn giản có thể đánh chết võ giả thực lực ngang với mình dễ dàng như uống nước vậy nhưng mình hiện giờ tạm thời không cách nào với tới được lâm tiêu tự tin nhưng lại không tự đại bất quá lâm tiêu tin tưởng chỉ cần mình không ngừng phát triển trên võ đạo một ngày nào đó sẽ xông qua đệ bác quan thí luyện thức một khỏa không gian giới chỉ có được năm mét vuông không gian là hạ phẩm nguyên khí thất giai bảo vật vậy thương long tý của ta đến tột cùng là bảo vật cấp bậc gì đồng thời lâm tiêu cũng nghĩ đến thương long tý mình đạt được trong địa để cổ thành không gian trong thương long tý cao hơn trăm trượng gần ba trăm mét dài rộng cũng đều đạt đến trên trăm trượng phảng phất như một tiểu thế giới tương đương với ba ngàn vạn mét vuông không gian gấp sáu trăm vạn lần không gian giới chỉ trang tay vương phó doanh chủ. Lâm tiêu đã không thể nghĩ nổi thương long tí này đến tột cùng là không gian bảo vật cấp bậc gì nữa rồi. Lâm tiêu, nơi này là một khỏi ngũ phẩm nguyên khí đen còn có một kiện ngũ giai phòng ngự nội giáp thanh nguyên giáp. Vương phó doanh chủ đưa đồ vật trong tay cho lâm tiêu. ngũ giai phòng ngự nội giáp. Lâm tiêu giật mình rồi. Liền mở hộp ngọc kia ra. Ở trong hộp ngọc. Một kiện giáp da màu xanh như lân giáp rậm rạc im lặng lặng đặt ở đó. Dùng nhẹ tay sờ trên giáp da màu xanh kia. Một loại cảm giác mềm mại. Thoải mái dễ chịu tuyền đến. Cũng không có cảm giác thô ráp như lân giáp yêu thú. Trên bì giáp này. Lâm tiêu còn cảm giác được một loại nguyên lực chấn động rất nhỏ. Hiển nhiên ở trên bì giáp này có khác nguyên lực trận vân nào đó. Căn cứ quy định. Đệ tử huấn luyện doanh vào tháng thứ nhất xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan. Sẽ đạt được một khoản ngũ phẩm nguyên khí đen và một kiện ngũ giai bảo vật. Theo Lâm Tiêu thấy thì ngũ dai bảo vật này nhiều nhất cũng chỉ là một gốc ngũ dai linh dược bình thường. Giá trị 1-2 triệu lượng thôi. Lại không nghĩ rằng dễ nhiên là một kiện bì giáp. Phải biết rằng, hộ giáp tính phòng ngự thuộc loại rất thu hút. Một kiện ngũ dai hộ giáp tính phòng ngự bình thường ở trên thị trường giá ít nhất cũng ngoài 10 triệu lượng. Đắt thì thậm chí giá mấy ngàn vạn lượng Mấu chốt là có tiền còn không mua được Chỉ có thể trong một ít đấu giá hội cỡ lớn ngẫu nhiên thấy được hộ giáp tính phòng ngự Thanh nguyên giáp này chính là dùng da ấu thể lục tinh yêu thú thiết thanh long chế thành Cũng do ngũ phẩm trận pháp sư tuyên khắc ra trận pháp Nguyên khí đại sư luyện chế thành coi như trong hộ giáp ngủ dai cũng thuộc về tồn tại tương đối cường đại. thanh nguyên giáp này có thể suy yếu một nửa lực công kích của võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường và mười phần trăm nguyên lực công kích của võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. vương phó doanh chủ giải thích nói. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz hai trăm truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com. chương bốn trăm thanh nguyên giáp hai Ừm ừm. lâm tiêu nuốt nước miếng nếu như ngày đó mình có thanh nguyên giáp có lẽ bị đuổi giết cũng không chật vật vậy rồi thậm chí còn có khả năng đào tẩu nữa mười phần trăm nghe tự hồ không nhiều lắm Nhưng trong chiến đấu giữa võ giả lại có tác dụng rất lớn Ngươi có hộ giáp người khác không có Đây là ưu thế Đa tạ vương phó doanh chủ Lâm tiêu cảm kích nói có thanh nguyên giáp này rồi Năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng nhiều Tốt rồi Thời gian không còn sớm Ngươi trở về đi Còn có nửa tháng nữa là sẽ tiến đến thiên mộng bí cảnh. Nhớ kỹ. Bảo vật trong viện cổ di tích không phải trọng yếu nhất. Chỉ có sống sót. Mới là mấu chốt nhất. Vương phó doanh chủ nhắc nhở. Nửa tháng kế tiếp. Lâm tiêu tiếp tục củng cố thực lực. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt lý Dật phong. Kỷ hồng bọn hắn. Còn lại đa số đều là tu luyện. Dù sao nửa tháng sau sẽ tiến đến thiên mộng bí cảnh rồi. Phần thí luyện thất. Tu luyện thất. Trọng lực thất và ý chí thất các loại tháng ba lâm tiêu cũng không muốn lãng phí. Hai ngày trước khi xuất phát, mấy người lý Dật phong lại lần nữa đi vào trước lầu các của lâm tiêu. Mấy người ngồi cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau. Lâm Tiêu Hai ngày nữa ngươi phải lên đường rồi Ta đã từng tiến vào những bí cảnh khác Thiên mộng bí cảnh này tuy rằng không giống với bí cảnh lúc trước ta tiến vào Nhưng đều là viễn cổ di tích dành cho đệ tử trẻ tuổi lịch lãm rèn luyện Nghĩ đến có lẽ không khác nhau lắm Đây là một ít kinh nghiệm lúc trước của ta Còn có một ít thứ cần chú ý Lý giật phong lên tiếng nói Bí cảnh thế này Đệ tử mỗi một lần tiến vào đều là đệ tử đỉnh tim của các thế lực lớn tại các quận thành Trong bí cảnh tràn đầy nguy cơ Có các loại cơ quan và hiểm cảnh Thậm chí còn có một ít viễn cổ yêu thú Bất quá đáng sợ nhất cũng không phải nguy cơ trong viễn cổ di tiết Mà là nguy cơ đến từ thiên tài các thế lực khác Thiên tài các thế lực lớn khác Lâm tiêu nhíu mày Đúng vậy Đừng thấy bác đại quận thành chúng ta đều là quận thành dưới trướng võ linh đế quốc Nhưng cạnh tranh với nhau cũng vô cùng kịch liệt Lại càng không cần phải nói còn một ít thiên tài các thế lực đỉnh tim Vì một kiện bảo vật đánh đập tàn nhẫn là chuyện rất bình thường. Dù sao mọi chuyện trong bí cảnh sau khi đi ra các thế lực không thể truy cứu. Hàng năm thiên tài vẫn lạc bên trong nhiều vô số kể. Lý giật phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này tiến vào thiên mộng bí cảnh. Ta đề nghị ngươi là thấy tốt thì lấy. Dùng mục tiêu vững bước tăng thực lực lên làm chủ. Hơn nữa là liệt lãm rèn luyện và cảm ngộ Cố gắng tu luyện Dù sao cơ hội tiến vào bí cảnh không dễ dàng Theo ta được biết Trong đại bộ phận viện cổ di tích đều có rất nhiều bảo vật Như thần binh lợi khí Thiên linh dược Còn có các loại công pháp Võ kỹ bí tịch Nhưng phải kìm nén lòng tham Tránh trở thành cái đức cho mọi người chỉ trước Một khi phát hiện bảo vật trân quý nhất định phải giấu kiểu Tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện ra Nếu là có người phát hiện Hoặc là đánh chết hắn Hoặc là tự mình che giấu Nếu để bị tuyền đi Rất dễ dàng bị người vây công Nghe lý giật phong giảng thuộc Lâm Tiêu âm thầm gật đầu. Những điều này đều là kinh nghiệm của hắn. Tuy rằng ở trên người mình chưa hẳn đã áp dụng. Cũng không nhất định cứng nhắc. Nhưng có chút đề nghị vẫn cực kỳ đúng trọng tâm. Hai ngày trong nháy mắt đã qua. Hôm nay Lâm Tiêu đang tu luyện trong tu luyện thất dưới lầu các của mình thì bị tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa đánh thức. Người đến chính là từ bác đạo sư Lâm tiêu Hôm nay chính là thời gian Các ngươi xuất phát Ngươi theo ta tập hợp đi Vâng, đạo sư Lâm tiêu sớm có chuẩn bị Sau khi thu thập đơn giản Liền theo từ bác đạo sư Rời khỏi lầu cát Một lát sau Hai người đã đi đến Một mảnh đất trống phía sau huấn luyện Doan Trên bãi đất trống này Lâm Tiêu phát hiện đã có mấy học viên đến. Trong đó bốn nam một nữ. Mỗi người đều khí thế bất phàm. Lâm Tiêu theo từ bác đi vào đất trống. Ánh mắt năm học viên đều dừng trên người Lâm Tiêu. Với tư cách là người tiến tâm lừng lẫy trong huấn luyện doanh gần đây. Cơ hồ tất cả đệ tử đều biết Lâm Tiêu. Khí tức trên thân năm người này cực kỳ hùng hậu. Rõ ràng mạnh hơn lâm tiêu. Hiển nhiên đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Trong đó đầu lĩnh là một nam một nữ. Nam nhân kia một đầu tóc ngắn. Mặt khuyết góp cạnh rõ ràng. Lộ ra vô cùng thông minh. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Mà nữ thì lại như ngọc như ngà. Khuôn mặt như vẽ, Xinh đẹp tuyệt luôn. Hai người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó. Khí thế rõ ràng cường đại hơn ba người khác nhiều. Hiển nhiên chính là đoạn hồng cùng chu chỉ hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Trên bài danh Ngọc Biết phân biệt bài danh thứ 8 và thứ 15 kia rồi. Ánh mắt năm người cùng nhìn qua coi như là dùng thực lực của lâm tiêu cũng cảm thấy một hồi áp lực lặng im tràn đến. Cũng may Lâm Tiêu trải qua rất nhiều tôi luyện, ý chí kiên định, càng là tam phẩm luyện dược sư. Dưới ánh mắt năm người mặt cũng không chút đổi sắc, chút ác lực đó đối với hắn mà nói căn bản không là gì. Sau khi Lâm Tiêu đến đất trống không bao lâu thì mấy học viên khác cũng đã đến mười người các ngươi đều là đệ tử tham gia thiên mộng bí cảnh lần này của huấn luyện doanh chúng ta. đến lúc đó các ngươi ở trong thiên mộng bí cảnh cùng nhau liệt lãm rèn luyện. mọi người làm quen với nhau một chút đi. vài tên đạo sư cười nói. trong huấn luyện doanh có rất nhiều đệ tử. không ít đệ tử thiết bế quan khổ tu. có đệ tử chỉ nghe qua tên nhau. Nhưng chưa hẳn nhận thức. Mấy vị đạo sư nói rất đúng. Mười người chúng ta cùng nhau tiến vào thiên mộng bí cảnh. Ở bên trong mọi người phải phối hợp với nhau nhiều hơn mới được. Đoạn hồng với khí tức mạnh mẽ nhất dẫn đầu lên tiếng, giới thiệu bản thân một chút. Hắn với tư cách là người thực lực mạnh nhất, rất có tác dụng làm gương. Sau đoạn hồng. Chú chỉ cũng giới thiệu bản thân một chút. Sau đó chính là năm tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ, Cuối cùng là ba đệ tử tam chuyển đỉnh phong như lâm tiêu. Sau khi giới thiệu một phen, lâm tiêu đối với 10 tên đệ tử tiến vào thiên mộng bí cảnh xem như đã làm quen một chút. Lần này 10 đệ tử tiến vào thiên mộng bí cảnh theo thứ tự là đoạn hồng bài danh thứ 8 chu chỉ bài danh mười lăm lý thư tư bài danh hai mươi lăm hùng vĩ bài danh ba mươi hai tiêu trí hoa bài danh ba mươi bốn hà yến bài danh ba mươi tám hạ hưng bài danh bốn mươi tám trần tư tư bài danh năm mươi sáu cùng với lưu vân bài danh sáu mươi lăm và lâm tiêu bài danh hai mươi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 201 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 401 Khảo Giáo Mấy vị sư huynh sư tỷ chuyến đi thiên mộng bí cảnh lần này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tư Tư là một nữ tử có chút xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làn da bóng loáng trắng nõn nhất cử nhất động đều mang theo một loại khí chất nữ tính ôn nhu sau khi mọi người giới thiệu xong lúc này cười nói nàng năm nay mới mười chín tuổi đã là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong khoảng cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ có một đường Rất có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Thanh âm của nàng nhu hòa êm tay, phiêu đảng trong tay bọn người lâm tiêu, khiến xương cốt toàn thân như muốn mềm nhũn. Luận dung mạo và thực lực. Trần tư tư đều không bằng chu chỉ. Nhưng khi nam nhân nhìn nữ nhân rất ít khi nhìn thực lực. Trái lại thực lực quá mạnh mẽ ngược lại sẽ mang đến cho nam nhân một loại cảm giác áp chế. Như Chu Chỉ Cứ như vậy đứng ở chỗ này cũng có một cổ uy áp tán giật ra, chỉ có thể khiến người cao cao nhìn lên. Ngược lại Trần Tư Tư tương đối nhu nhược càng khiến lòng người có một loại xúc động muốn bảo vệ. Tất nhiên rồi. Vài tên nam đệ tử mỉm cười. Trần tư tư Hai người chúng ta đều cùng lúc gia nhập thiên tài huấn luyện do anh Loại chuyện này còn cần ngươi nói sao? Nếu như trong thiên mộng bí cảnh gặp phải nguy hiểm ngươi yên tâm Sư huynh ta sẽ không bó tay đứng ngoài nhìn đâu Khó miệng hạ hưng công lên tự tin cười cười trong đôi mắt có một tia tự đắc Trong tất cả đệ tử ở đây Hắn và Trần Tư Tư là đệ tử lần trước gia nhập huấn luyện Doan. Mà Hạ hương hắn cũng là thiên tài trong số đệ tử cùng gia nhập huấn luyện Doan lúc đó. Thành tự cao nhất. Khi chín tuổi liền tấn cấp hóa phàm cảnh Sơ Kiều. Ở trên bài danh Ngọc Biết bài danh 48. Cao hơn Trần Tư Tư không chỉ một bậc. Cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Nữ đệ tử như chu chỉ hắn không dám truy cầu Ánh mắt dễ nhiên là rơi vào trên người đệ tử có tư sắc mà thiên phú cũng rất tốt như Trần Tư Tư rồi Trên thực tế ở trong huấn luyện doanh này đã hơn một năm Hạ Hưng cũng từng hữu ý vô ý truy cầu qua Trần Tư Tư Chỉ có điều Trần Tư Tư một mực không đáp lại Không nghĩ tới lần này song phương rõ ràng có cơ hội cùng nhau tiến vào thiên mộng bí cảnh. Theo hạ hương thấy đây quả thật là một cơ hội khó được. Vậy thì xin cảm ơn hạ huynh huynh rồi. Trần tư tư hé hàm răng trắng tinh cười cười, vô cùng xinh đẹp. Có hai đệ tử ánh mắt không khỏi sáng ngời. Trần tư tư ánh mắt ngược lại rơi vào trên người lâm tiêu và Lư vân lâm tiêu lưu vân lần này trong mười người chỉ có ba người chúng ta là tam chuyển đỉnh phong đến lúc đó cần phải hai bên cùng ủng hộ rồi tất cả mọi người là đệ tử huấn luyện doanh đó là điều tất nhiên lâm tiêu mỉm cười lưu vân chỉ gật gật đầu Đôi mắt dễ thương trần tư tư nhìn qua lâm tiêu trong đó chớp động lên vẻ khác thường, khẽ cười nói. Lâm tiêu! Nghe nói ngươi không lâu trước đã xâm nhập đến thí luyện thất đệ lục quan. Ta trong thí luyện thất hiện giờ ngay cả đệ ngũ quan cũng cũng chưa xong qua. So sánh với ngươi quả thật là xấu hổ chết người ta rồi. Có thể nói cho ta biết một ít phương pháp không? Một bên bọn người đoạn hồng chu chỉ cũng đưa ánh mắt nhìn qua Tuy bài danh bọn hắn còn trên cả lâm tiêu phía trên Nhưng đối mặt với lâm tiêu Yêu nghiệt bài danh thí luyện thất gần ngang với đông phương Nguyệt Minh Trong lòng bọn hắn không có cảm giác về sự ưu tú Ngược lại càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Phương pháp thí luyện thất ta cũng không biết là gì Chỉ có thể nói qua một chút về kinh nghiệm cụ thể của mình a. Đệ tứ quen là tám gã tinh thần thể ngang dai. Loại tình huống này nếu như chính diện không cách nào đánh bại bọn chúng thì tốt nhất là lợi dụng thân pháp đánh bại từng người. Ngàn vạn không thể đồng thời giao thủ với vài tên tinh thần thể. Lâm vào trong vây công. Thì ra là vậy sao? Trần Tư Tư đôi mắt dễ thương chết động trong nội tâm tự hồ như được chỉ dẫn nào đó. Một bên hạ hương sắc mặt lộ ra rất là khó coi, ánh mắt của hắn xoay chuyển, đột nhiên tiến lên trước một bước. Lâm Tiêu Nghe nói ngươi khi vừa mới gia nhập huấn luyện doanh dùng thực lực tam chuyển Trung Kỳ đã đánh bại học viên mới tam chuyển đỉnh phong hạ nhất minh. Về sau lại dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ đánh bại học viên của tam chuyển Đỉnh Phong Vương Cường. Giờ đã nửa năm qua đi. Ngươi bây giờ bài danh trên thí luyện thức đã đạt tới thứ hai. Bài danh trên bài danh Ngọc Biết cũng đạt đến 21. Còn cao hơn đại bộ phận người trong chúng ta. Bất quá không biết thực lực chân thật ngươi hiện giờ thế nào. Dù sao bất luận viễn cổ di tích nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có thực lực cường đại ở bên trong chẳng những không cách nào đạt được kỳ ngộ. Rất dễ dàng vẫn lạc. Hạ Hưng nói xong tiến lên trước hai bước. Nếu mười người chúng ta đã là thiên tài được huấn luyện doanh chọn tiến vào thiên mộng bí cảnh. Đến lúc đó khẳng định phải hai bên cùng ủng hộ. Để ta xem thử một chút thực lực của ngươi thế nào." Ầm ầm. Vừa dứt lời, khí lưu trên toàn bộ đất trống chấn động mạnh một cái. Hạ Hương tiến lên trước một bước, đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Căn bản không cho người cơ hội phản ứng liền đánh một quyền tới Lâm Tiêu. Nói động thủ liền động thủ, Hạ hương thân là thiên tài cao cấp nhất lần trước. Đối với loại mới xuất hiện như lâm tiêu vốn cũng có chút không phụt. Vả lại lần này một bằng hữu đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn cũng muốn gia nhập thiên mộng bí cảnh. Kết quả lại không được chọn khiến nội tâm hạ hương rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác hôm nay thấy Trần Tư Tư rõ ràng để ý đến lâm tiêu như thế. Thái độ hoàn toàn khác với mình Điều này khiến trong lòng của hắn như như bùng nổ Hạ Hưng Ngươi đang làm gì Từ Bát quát ầm lên Muốn tiến tới ngăn cản Chư vị đạo sư yên tâm Ta chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực lâm tiêu một chút thôi Xem thử thiên tài tiến tâm lừng lẫy của huấn luyện doanh thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu Đến khi tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng tiện có chỗ hiểu rõ Ta biết hạ thủ lưu tình Sẽ không lỗ mãn đâu Hạ hương nhấc nhả hàng loạt nói Các đạo sư khác ở một bên thì kéo từ bác lại Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Nếu hạ hương đã nói vậy rồi Bọn hắn cũng muốn xem thử lâm tiêu tuổi tác cũng không lớn này thực lực đến tột cùng như thế nào. Hạ Hưng vừa nói dứt lời, khí thế trên người lại không hề giảm, ngược lại tại lập tức tăng lên mạnh mẽ. Phá thần quyền pháp thần hủy kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif hai trăm linh hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz, chương bốn trăm linh hai quận chúa. một quyền này quét ra. Quyền lực vô cùng. không khí giữa hạ hưng và lâm tiêu như bị một bàn tay lớn vô hình quấy lên. nắm đấm đánh vào không khí. Phản phất một khối thạch đầu cực lớn rơi xuống trong hồ tạo ra tầm tầm rung động, ở bên trong lại càng tạo thành một tổ nguyên lực phong bạo cực lớn, võ giả cấp bập đạt tới hóa phàm cảnh. ở phương diện vận dụng nguyên lực càng thêm linh hoạt hơn so với chân võ giả, có thể cương, có thể nhu, co duỗi như ý, uy lực vô cùng, cực đạo uy thiên, lâm tiêu tâm linh khẽ động, Ngay khi hạ hưng dẫm trận tại chỗ chưa ra tay thì trong nội tâm đã có một loại cảnh giác đối phương muốn ra tay. Lúc này cánh tay chấn động. Cực đạo uy thiên quyền một chiêu mạnh nhất cực đạo uy thiên bỗng nhiên thi triển ra. Một cổ khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể lâm tiêu phát tán ra. Trong nháy mắt, lâm tiêu thật giống như bá chủ trong thiên địa này vậy. Trong hư không, hai đấm của hai người hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc liên tục vang vọng. Một quyền khí lưu quanh thân hai người cùng cuộn lưu động. Một cổ nguyên lực hình thành thủy triều hư vô từ chỗ hai đấm bung ra không ngừng va chạm. Không ai nhường ai. Cực đạo uy thiên quyền của lâm tiêu mặc dù chỉ là quyền pháp nhân cấp cao giai Nhưng chiêu cuối cùng cực đạo uy thiên cũng không đơn giản. Ở trên bí tịch đã viết rất rõ tu luyện giả phải đạt tới hóa phạm cảnh mới có thể chính thức phóng ra uy lực của nó. Hiển nhiên thức cuối cùng này đã vượt qua phạm trù nhân cấp cao giai quyền pháp. Ở phương diện uy lực, thức cuối cùng của cực đạo uy thiên quyền hoàn toàn không yếu hơn thần quỷ kinh của Hạ Hương loại tình huống này cả hai so đấu chính là lực lượng và cường độ nguyên lực song phương phá hạ hương gầm lên giận dữ nguyên lực nhấp nhô công pháp địa cấp dây giai lưu chuyển một cổ nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra phóng tới quyền đầu đánh út tới cánh tay phải lâm tiêu một nụ cười tự tin lộ ra nơi khó miệng hạ hương Theo hắn thấy thì dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ của mình đánh bại một chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như lâm tiêu thật sự quá đơn giản. Cường độ nguyên lực song phương căn bản không cùng cấp bậc. Lâm tiêu lạnh lùng cười cười. Cửu chuyển huyền công để tam chuyển nguyên lực vận chuyển cực nhanh. Hung hậu. Nguyên lực giống như mũi khoan hung hăng đâm vào trong quyền trình của hạ hương. Nói ra thì dài kỳ thật trong nháy mắt hai người đã tách ra Lâm tiêu cả người không chút sức mệt Mà hạ hưng lại lùi liên tục về sau ba bước Mạnh yếu lập tức thấy rõ Thực lực hạ hưng không bằng lâm tiêu Bị đánh lui rồi Hạ hưng và lâm tiêu va chạm lại là lâm tiêu chiếm cứ thượng phong Các học viên chung quanh lập tức có phản ứng Nguyên một đám cả kinh nói Mà trong mắt Đoạn Hồng và mấy vị đạo sư cũng toát ra kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ rằng kết cục lại như vậy Chân võ giả tam chuyển đỉnh phong đánh lui hóa phàm cảnh sơ kỳ cả hai về mặt cấp bậc tuy rằng chỉ kém một cấp độ Nhưng điều này lại không giống như nhị chuyển chân võ giả đánh bại tam chuyển chân võ giả Chính là khác biệt một đại cảnh giới. Cũng không phải loại tiểu cảnh giới như tam chuyển hậu kỳ và đỉnh phong có thể đánh đồng. Hạ hương bị lâm tiêu một quyền đẩy lui trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt của hắn một mảnh đỏ bừng trong nội tâm cảm nhận được nhục nhã vô biên. Hắn thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ lại bị một chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như lâm tiêu đánh lui. Hắn căn bản không thể tiếp nhận được. Thân là nhân vật thiên tài trong thiên tài huấn luyện do anh. Luôn luôn là hắn vượt cấp chiến bại người khác. Nào có đạo lý người khác vượt cấp chiến bại mình chứ? Hiện giờ ở trước mặt lâm tiêu hắn rõ ràng đã thành vai phụ. Phá thần quyền pháp. Mạng thiên thần ma. Đột nhiên. Hạ hưng hét lớn một tiếng. Nguyên lực trong cơ thể phóng lên trời. Cả người như lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt. Khí tức trên thân lập tức tăng lên mấy phần. nguyên lực đại tăng. Lâm tiêu. Vừa rồi ta chỉ thi triển ra bảy thành thực lực. Hiện giờ ta muốn toàn lực ra tay Ngươi cũng nên cẩn thận Nếu như có thể ngăn một quyền này của ta Nói rõ thực lực của ngươi quả thật có tư cách tiến vào thiên mộng bí cảnh Ngoài việc ra tay Hạ Hưng vẫn không quên nói cho mình một chút Cũng là giải thích cho lần bị đánh lui lúc trước Lời nói vừa dứt Thiết quyền của Hạ Hưng không ngờ đã đến trước mặt Lâm Tiêu Một quyền này uy lực càng lớn, nắm đấm chưa tới. Quyền cương do quyền phong và nguyên lực ngưng tụ thành không ngờ đã đánh ra. Tiếng oanh minh kính bạo liên tục vang lên, giống như núi lửa bạo động. Đất rung núi chuyển. Đây là dốc sức liều mạng rồi. Trước kia bị lâm tiêu đánh lui khiến hạ hưng cảm nhận được sự nhục nhã vô biên. Một quyền này hắn đã dốt toàn lực Nhất định phải lập tức đánh bại lâm tiêu lập tại chỗ Tới tốt lắm Vừa vặn để ta kiến thức một chút về thực lực của học viên hóa phàm cảnh Sơ Kiều Cũng nghiệm một chút tiến bộ của ta trong mấy tháng này Hai mắt lâm tiêu tràn ngập tỉnh táo Ý thức tập trung cao độ Tinh thần lực lập tức tản mát ra cảm nhận rõ bất luận một tia chấn động nào trong không khí. Trong tinh thần lực cảm giác của Lâm Tiêu. Góc độ. Khí lực. Nguyên lực lưu động một quyền này của Hạ Hưng phản phất như một bộ phim lướt qua trong đầu hắn. Ngay khi thiết quyền của Hạ Hưng sắp đánh trúng Lâm Tiêu. Phốc, thân hình Lâm Tiêu lù lù bất động như bàn thạch đột nhiên xuất thủ. Tay phải của hắn dựng thẳng hóa trưởng làm đao. Dùng một góc độ xảo dịu nghiêng nghiêng bổ ra. Như thiểm điện bổ vào trên quyền cương hạ hương ngưng tụ ra. Quyền pháp cũng không phải thế mạnh của lâm tiêu. Đối mặt một kích toàn lực của hạ hương. Lâm tiêu dùng hình thức thủ trưởng thi triển ra đao pháp. Trưởng đao bổ ra. Thậm chí có lăng liệt phong mang ý cảnh của chiến đao phóng lên trời, phanh một đao lâm tiêu chém ra, hạ hương lập tức cảm giác được một đao kia của lâm tiêu sắc bén dị thường, tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa vừa vặn chém vào chỗ quyền cương yếu kém nhất, nguyên lực đinh ốt của cửu chuyển huyền công dưới ý cảnh trưởng đao phóng xuất ra. Lập tức liền bổ nát bấy quyền cương trên nắm đấm của hạ hương. Hóa thành một hồi cuồng phong tiêu tán trong không trung. Hắn còn chưa kịp giật mình, chưởng đao của lâm tiêu sau khi chém nát quyền cương dĩ nhiên đã bổ tới nắm đấm của hắn. Bông! Hạ hương cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ từ trên chưởng đao của lâm tiêu lần lượt ập đến. Nắm đấm phủ đầy nguyên lực cũng bị chém khiến một hồi đau đớn. Đồng thời một cổ lực lượng bạo tạc như đinh ướt vọt tới. Khiến thân thể hắn không tự chủ được rút lui một bước. Lâm tiêu thì trái lại, thân thể của hắn vẫn lẳng lặng đứng yên, lù lù bất động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com hai trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương bốn trăm linh ba cụ phong ưng một ngươi một tân võ giả tam chuyển đỉnh phong nho nhỏ không thể nào là đối thủ của ta được tiếng hô trầm thấp từ trong miệng hạ hương truyền ra ánh mắt của hắn tức giận tựa như yêu thú hình người vậy a hạ hương gào thét một tiếng Hai đấm như tia chớp điên cuồng suốt chiêu tới lâm tiêu. Trong lúc nhất thời. Trên toàn bộ đất trống phong vấn chấn động. Kình phong nổ vang. Trong lỗ tai mỗi người giống như nổi lên vòi rồng sóng biển vậy. Từng đợt nguyên lực nặng nề phản phất như biển gầm tầm tầm đánh úp tới lâm tiêu. Như thể muốn triệt để bao phủ lấy lâm tiêu. Không tốt. Hạ hương muốn nổi điên rồi. Hắn đã bị lâm tiêu kiếp tiếp mất đi lý trí rồi. Mấy học viên ở bên sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn ra được. Hạ hương đây mới thực là toàn lực thi triển. Hoàn toàn không có chút lưu thủ nào cả. Lâm tiêu.